Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa, chương 13 Ánh nắng mùa hè gay gắt như lửa Mộc Mộc ngồi trên ghế đá bên cạnh bãi đỗ xe Lặng lẽ nhìn từng chiếc xe đi tới Có lẽ đã quá quen với việc ngày ngày chờ đợi trong suốt 4 năm Mộc Mộc không cảm thấy nóng, cũng không chán nản Cứ lặng lẽ ngồi đó nhìn mọi người qua lại Thì thoảng cô lại giúp một em bé nhặt quả bóng da bị lăn xa giúp một người mới xuất viện sách đồ đạc hoặc trông hộ một người khác thứ gì đó cảm thấy rất vui vẻ Đến giữa trưa, thời tiết quá nóng bức mọi người đều quay về phòng có điều hòa để hưởng bầu không khí mát mẻ Cô vẫn ngồi yên tại chỗ, lấy tập giấy nhớ ra, đặt trên đùi nghĩ tới những câu hỏi mà anh có thể hỏi khi tới viết sẵn từng câu trả lời Trời tối từ lúc nào, không còn nhìn rõ nét chữ nữa Gió đêm thổi tung những tờ giấy nhớ nhỏ bé của cô Biết anh không thể đến Cô thất vọng đứng dậy Bước xuống bậc thang Từng bậc, từng bậc một Xong cô lại không nỡ bỏ đi Lại bước lên từng bậc, từng bậc Cô cứ lên lên xuống xuống Đi đi lại lại Mãi cho tới khi có một giọng nói Sẽ tan màn đêm yên tĩnh Cô vẫn đang đợi tôi Âm thanh dịu dàng vang lên từ phía sau lưng Mộc mộc vội vàng quay đầu lại, chắc siêu nhiên đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, trên người vẫn mặc bộ quân phục phẳng phiu thẳng tắp. Bóng đêm nhuộm bộ quân phục của anh thành màu đen, cơn gió nhẹ thổi tung mái tóc anh, khóe môi hơi cong lên. Anh của lúc này cuối cùng cũng khiến cô tìm thấy được hình bóng quen thuộc trong ký ức. Vừa bất ngờ, vừa hơi xấu hổ, cô cúi xuống, khe khẽ cười, gật đầu, lật sờ những tờ giấy nhớ đầy chữ trong tay. Tìm thấy một trang trong đó Tôi biết là anh sẽ tới Cha siêu nhiên cúi xuống nhìn đồng hồ Đã 9 giờ tối Cô đã đợi anh suốt 12 tiếng đồng hồ Từ sáng sớm tới tận tối mịt Không hề trách móc Không chút ấm ức Chỉ đứng trên bậc thềm Lặng lẽ mỉm cười với anh Dùng thứ ngôn ngữ Mà anh không thể nghe được âm thanh và ngữ điệu Để nói với anh rằng Cô biết là anh sẽ tới Gió đã lặng Các tòa nhà phía xa xa đã sáng đèn. Chắc dư nhiên thu lại ánh mắt đã nán lại trên người Mộc Mộc quá lâu, dùng một giọng hơi khàn đặc giải thích. Xin lỗi, khu vực tôi đến không phủ sóng điện thoại. Tôi vừa mới nhận được tin nhắn của cô. Cô lắc lắc đầu, lại lật tìm một tờ giấy khác đưa cho anh đọc. Không sao, dù sao hôm nay tôi cũng không có việc gì. Thực ra cô không cần phải ở đây đợi tôi. Mộc Mộc nghĩ một lát. Lật giờ trang tiếp theo Tôi đã nói đợi anh là nhất định sẽ đợi Cho dù là một người đàn ông không tinh ý Trong tình huống này cũng có thể cảm nhận được sự chờ đợi của cô ẩn chứa ý nghĩa gì Chắc siêu nhiên không biết phải nói gì cả Chỉ đứng nhìn cô Thực ra trong ngày đầu tiên gặp mặt tiếng dương cầm uyền chuyển thê lương Cùng đôi mắt đẫm lệ câm nín của cô Đã khiến lòng anh nảy sinh một cảm giác khó hiểu Lúc này cảm giác đó lại càng mãnh liệt hơn Mộc mộc bị ánh mắt anh làm cho lúng túng Cúi đầu xuống chăm chú lật các mẩu giấy Cuối cùng cũng tìm được Trang cần tìm Đưa cho anh đọc Anh ăn cơm chưa? Nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc đối diện kia có vẻ không tồi Tôi mời anh nhé Trác siêu nhiên kinh ngạc nhìn tập giấy nhớ Giống như báu vật trong tay cô Lòng đầy tò mò Có thể cho tôi xem được không? Mộc Mộc cố gắng nhớ lại hết nội dung đã viết trong những tờ giấy đó. Bên trong đều là những lời do cô tùy tiện viết ra, chẳng có ý nghĩa gì cả, trừ trang cuối cùng. Nhưng đó cũng là điều cô muốn thổ lộ với anh. Thấy anh đã chìa tay ra, Mộc Mộc không từ chối. Dùng hai tay đặt tập giấy nhớ vào trong lòng bàn tay anh. Tập giấy nhớ được dở từng trang một, những câu chữ vừa đơn giản vừa không hề ăn khớp với nhau. Nhưng lại chất chứa tình cảm chân thành Tôi đợi cũng chưa lâu lắm Việc của anh đã xử lý xong chưa Hôm nay thời tiết thật đẹp Không hề nóng chút nào Không sao Tôi cũng dỗi rãi Chẳng có việc gì làm Tôi đã nói sẽ đợi anh Là nhất định sẽ đợi Từng câu từng chữ Được anh lặng lẽ lật sở Lật tới trang cuối cùng Ánh mắt chắc siêu nhiên bỗng trùng xuống Bởi vì trên đó viết rằng Em thừa nhận em rất thích anh Một người đàn ông như anh Có người phụ nữ nào lại không thích cơ chức Nhưng từ trước tới giờ em chưa từng mơ mộng hão huyền Anh là một quan chức trong quân đội Tiền đồ rộng mở Mà em lại từng là một tội phạm vị thành niên 17 tuổi đã phải vào trại cải tạo Nửa năm trước vừa mới ra tù Em biết anh không thể chấp nhận em Chuyện giữa hai chúng ta hoàn toàn không có khả năng Em chỉ muốn được ở gần bên anh một chút Cô không thể ngờ rằng Chính lời thổ lộ không hề giấu diếm đó Đã khiến tâm hồn chắc siêu nhiên gợn lên những con sóng nhỏ Đúng vậy, anh là một quân nhân Chưa từng nói tới việc kết hôn Ngay cả việc hẹn hò yêu đương đơn giản Anh cũng cần phải suy nghĩ thận trọng Nếu để sư đoàn trưởng Người một lòng muốn cất nhắc anh biết được rằng Anh đang qua lại với một cô gái Vừa mới ra khỏi trại cải tạo Kết quả không cần suy nghĩ cũng đủ biết Không biết là chưa từng có cô gái nào thổ lộ với anh Một vài người còn có tình cảm sâu đậm hơn Nồng nhiệt hơn mộc mộc Nhưng anh chưa gặp người nào khi thổ lộ Lại vạch ra một hố sâu ngăn cách như vậy Đó lại còn là loại hố sâu ngăn cách về thân phận chính trị Không thể vượt qua Khiến xác siêu nhiên có một cảm giác đặc biệt Là hối tiếc, rung động Hay không chịu khuất phục Anh cũng không thể diễn tả được Tóm lại, anh không muốn từ chối cô giống như đã từng từ chối những cô gái khác. Quán thịt nướng Hàn Quốc đó hình như cũng không tồi. Anh cũng chưa ăn tối. Đi thôi. Anh quay người, bước về phía nhà hàng thịt nướng. Mộc mộc ngây người trong dây lát rồi vội vàng nhảy xuống khỏi bậc thềm, giả bước chạy theo sau. Nhà hàng thịt nướng không rộng lắm, khách cũng không đông, khói lửa mù mịt, mùi thịt thơm phức, mang lại không khí ấm cúng. Mộc Mộc chọn vài món thịt nướng và rau xanh đặc sắc Còn đặc biệt chọn một chai rượu gạo Hàn Quốc loại mạnh nhất cho anh Đồ ăn chưa dọn lên, rượu đã được mang tới Mộc Mộc đang định rót cho anh Không ngờ chắc siêu nhiên lại đưa tay che miệng ly Không cần đâu, cảm ơn Mộc Mộc sững sở, một tia chớp lé lên trong đầu Cô chợt cảm thấy người đàn ông có thần sắc điềm đạm trước mặt thật xa lạ Anh có quá nhiều điểm không giống với người trong ký ức của cô Nhưng tại sao ngoại hình của anh lại giống đến vậy? Anh lại còn biết gấp hoa hồng. Đúng lúc cô đang nghi hoặc, chắc siêu nhiên thu tay về. rót uhm, một chút thôi vậy, lát đứa anh còn phải lái xe. Hơn nữa mà quân phục mà uống rượu nơi công cộng thì không được hay lắm. Hóa ra là vậy, cô lại nghĩ rằng... Có thể cô đã nghĩ ngợi quá nhiều rồi. Mộc mộc rót chút rượu vào trong ly của anh, rồi rót cho mình một ly... Tại sao em lại phải ngồi tù Anh hỏi Tay mộc mộc khẽ run lên Những giọt rượu màu trắng sữa rớt ra từ bên ngoài thành ly Từ từ lăn xuống Cô tiếp tục rót Đến khi ly rượu đầy sắp tràn ra ngoài Mới đặt chai rượu xuống Viết lên giấy Nếu em nói với anh Em đã giết bố em Anh có tin không Về mặt kinh ngạc của anh cho cô biết rằng Anh không tin Không thể nào tin được Nhưng anh vẫn hỏi Tại sao? Vì mẹ em Vì em muốn cứu mẹ em Cô giải thích một cách mơ hồ Ngộ sát Mộc mộc không trả lời nâng ly rượu lên Uống liền một hơi So với whisky Vị của rượu gạo Hàn Quốc dịu hơn rất nhiều Trôi tới dạ dày còn có cảm giác ấm áp Chứ không cay đắng hay bỏng rát Cũng giống như anh của hiện tại Và anh trong quá khứ Cô luôn nghĩ rằng khi cô hỏi Nếu em nói với anh Em đã giết bố em Anh có tin không? Anh sẽ trả lời Anh không tin Cho dù cảnh sát tin vào điều đó hoàn tòa tin vào điều đó Anh cũng không tin Em không phải là người có thể giết bố mình Xem ra cô đã quá ngây thơ Cô dựa vào đâu mà nghĩ rằng anh sẽ không tin Tòa án đã định rõ tội danh Cô phải gánh chịu Cho dù tới bất cứ lúc nào Cho dù trong mắt ai Cô vẫn mãi mãi là một tội phạm giết người, một người có vết đen trong nhân cách. thấy chắc siêu nhiên cau mày nhìn ly rượu đã uống cạn của mình. Cô cười một cách tự hào. Có phải anh muốn nói, một cô gái ngoan thì không uống rượu? Anh chỉ muốn nói, bụng đói mà uống rượu thì rất có hại cho sức khỏe. Sự dịu dàng bất ngờ của anh khiến cô không kịp chống đỡ. Nước mắt cứ thế lăn xuống. Cô đang định giơ tay áo lên lau, anh đã chìa tờ giấy ăn ngay bên cạnh ra trước mặt cô có cần mượn vai một chút không anh còn nhớ lần trước vẫn còn nợ em hóa ra trí nhớ của anh không hề kém như cô nghĩ trác siêu nhiên mỉm cười nhìn ngó xung quanh ở đây đông người quá lát nữa tìm chỗ nào đó không có ai nhé câu nói này thốt ra từ miệng của một người quân tử như trác siêu nhiên vốn không có hàm ý gì sâu xa nhưng không hiểu sao mộc mộc bỗng liên tưởng tới rất nhiều chuyện, khuôn mặt xinh xắn đẫm nước mắt dần dần ửng đỏ. ăn tối xong, cha siêu nhiên lái xe đưa cô về nhà. mặc dù suốt dọc đường cô luôn thầm cầu khẩn cho đường bị tắc hoặc cha siêu nhiên bỗng dưng đi nhầm đường, nhưng thật đáng tiếc thượng đế không nghe thấy lời cầu xin của cô. nhà cô nhanh chóng xuất hiện bên ngoài cửa xe. cô chậm rãi bước xuống, chậm chậm vẫy tay, từ từ quay người bước vào trong con ngõ nhỏ tối tăm. Đi được vài bước, cô khẽ quay đầu lại, bất ngờ phát hiện chắc siêu nhiên vẫn đang đứng bên cạnh xe nhìn theo cô. Đầu óc nóng bừng, mộc mộc chạy trở lại. Trước khi anh kịp phản ứng, cô nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má anh. Trong lúc anh còn đang sững sở, cô liền cầm lấy tay anh, viết vào lòng bàn tay anh ba chữ. Em yêu anh. Sau đó, cô chạy thẳng về nhà, không hề quay đầu lại. Bỏ mặc một mình chắc siêu nhiên đúng như trời trồng trong đêm tối. Mãi tới khi hồn hền về đến nhà gục lên bồn rửa mặt cố gắng làm nguội khuôn mặt như sắp bốc hỏa của mình Cô mới bình tĩnh lại được nhớ lại việc mình đã làm Cô hối hận đến nỗi chỉ muốn dùng nước để dìm chết chính mình Cô nghĩ cha siêu nhiên chắc chắn đã bị cô dọa cho sợ chết khiếp sẽ giữ khoảng cách với cô không còn dám trêu chọc cô nữa Không ngờ khi cô nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ tiếng chuông báo hiệu có tin nhắn mới vang lên Cô mở điện thoại ra Trên màn hình hiện lên một tin nhắn của Jack Siêu Nhiên Quân đội có quy định Quân nhân khi mặc quân phục Không được có những hành động quá thân mật với người khác giới Anh trịnh trọng đề nghị Lần sau nếu em đánh úp Tốt nhất nên chọn khi anh không mặc quân phục Mộc mộc cầm điện thoại Cười sung sướng cả đêm Ngay cả trong giấc mơ Cũng cười đến nỗi không khép miệng lại được Có một loại tình cảm Khi đến thì rầm rộ Thế lửa ngùn ngụt giống như đêm hôm đó Có một loại tình cảm khi đến lại khẽ khàng không chút tiếng động, như có như không, giống như hiện tại. Mục mục không rõ tình cảm chất siêu nhiên đối với cô như thế nào, nhưng cô cảm nhận được rằng anh đang cho cô cơ hội để đến gần anh. Anh bắt đầu chủ động nhắn tin cho cô, không có chuyện gì đặc biệt, chỉ muốn nói với cô rằng đi qua đường như quan sát đèn tín hiệu, còn cảnh báo cô rằng con gái uống hiểu rượu quá sẽ không tốt cho da. Thỉ thoảng, có thời gian rảnh, anh còn hẹn cô đi ăn cơm, uống vài ly rượu, tâm sự về cuộc sống. Ăn cơm xong, anh đưa cô về nhà, nhận lời mời của cô vào nhà ngồi một lát, uống một cốc nước ấm rồi về. Một hôm, Bạch Lộ nói muốn chinh phục trái tim của một người đàn ông, lần đầu tiên phải chinh phục cái dạ dày của anh ấy. Mộc Mộc lập tức nấu một nồi canh đầm bò mang tới cho anh. Đáng tiếc cô đứng đợi trước cổng sư đoàn suốt 3 tiếng đồng hồ, Nhân viên cảnh vệ của Trác siêu nhiên chạy ra nói với cô rằng Trác siêu nhiên có việc rất quan trọng Không tiện ra ngoài Bảo cô hãy về đi, không cần đợi nữa Cô thất vọng đưa canh nầm bò cho nhân viên cảnh vệ Hôm sau Trác siêu nhiên mới gửi tin nhắn cho cô Canh rất thơm, cảm ơn em Nầm bò có ngon không? Cô hỏi Hả? Trong canh có nầm bò ư? Có mà, em mua những hơn 2 cân Không phải là anh chưa được ăn đấy chứ Uh, mấy người này không để phần cho anh lấy một miếng. Cô như nhìn thấy bộ mặt đầy ai oán của Trác siêu nhiên, bất giác bật cười. Không sao, lần sau em lại nấu cho anh. Lần sau nhớ phải đưa tận tay anh đấy. Cô buông điện thoại xuống, chạy như bay tới siêu thị muôn nầm bò. Nấu xong canh đã là gần nửa đêm. Khi Trác siêu nhiên rảo nhanh từng bước lớn ra ngoài cổng doanh trại, cô đang bê trên tay một bình giữ nhiệt ấm nóng, nhìn anh cười. Một bàn tay đưa lên lau những giọt mồ hôi long lanh trên trán Anh có thể nói, nhưng lại không nói gì. Còn cô có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không thể thốt nên lời. Vì vậy đêm hôm đó, họ trầm lặng dạo bộ trên con đường không một bóng người. Ánh trăng còn nóng bỏng hơn cả ánh mặt trời. Rất nhiều lần cô len lén đưa tay ra, muốn giả bộ nhưng không có chuyện gì, nắm lấy tay anh. Cuối cùng lại không đủ dũng khí trước bộ quân phục màu xanh của anh. Hơn nửa tháng sống trong mối quan hệ mập mờ, mùa hè nóng bức đã trôi đi từ lúc nào. Một buổi sáng, một mộc lật dở tờ lịch, thấy trên lịch viết hai chữ lập thu, mới phát hiện mùa thu đã đến rồi. Có người chuyển tới cho cô một biêu phẩm, người gửi là trác siêu nhiên. Cô ngạc nhiên mừng rỡ ký nhận, mở ra bên trong là một chiếc áo lông kiểu màu tím nhạt. Đó là một chiếc áo khoác xinh xắn, không có cúc, chỉ có một chiếc kẹp áo rất tinh tế ở ngực. Xem ra rất phù hợp để khoác bên ngoài khi mặc váy liền Đặc biệt là chiếc váy dài màu cánh sen mà bạch lộ tặng cô lần trước Cô không mặc lên người Đứng ngắm mình trước gương Chiếc áo không chỉ rất đẹp mà còn rất ấm áp Cô mỉm cười ngồi xuống sàn nhà dựa lưng vào giường nhắn tin Em nhận được áo rồi, đẹp lắm Chương báo có tin nhắn của điện thoại di động nhanh chóng vang lên Tốc độ trả lời tin của anh càng ngày càng nhanh Ừm Buổi tối khi đi ra ngoài nhớ mặc áo nhé Không biết bao giờ mày có dịp mặc cho anh xem Cuối tuần này anh được nghỉ Nhưng anh không chắc liệu có việc đột xuất không Không sao, em sẽ đợi anh Được Mộc Mộc đang muốn tìm một chủ đề gì đó Lại nhận được một tin nhắn nữa Hôm qua một người bạn tặng anh Hai chai mau đài, có muốn thử không Thực ra cô không có hứng thú Với rượu mau đài Được, thật tiếc Anh lại không được uống nhiều rượu ở bên ngoài chúng ta có thể uống ở nhà em biết nấu cơm chứ em biết mộc mộc quay đầu nhìn căn phòng nhỏ bé nhếch nhác nhất đầy đồ đạc của mình nó thực sự không hề phù hợp cho một cuộc hẹn hò nhưng nhà em có vẻ hơi chật uhm, anh nghĩ nhà anh chắc sẽ đủ rộng